chuyện thượng ẩn tập đây là con đường duy nhất tôi phải chọn bạch lạc nhưng bỏ đi một tiếng là lúc của hải tỉnh dậy cậu hé mở mi mắt ly ti đã tỉnh táo không ít cậu nhìn bạch háng kỳ đang đứng trước giường nhìn cậu vean mắt đã bị nước mắt che đi cậu mờ mờ không nhìn rõ Cậu bước xuống giường. Bạch Hán Kỳ nhìn cậu đều đớn. Hai mắt đỏ hoa trong lòng chua chát. Lại tiến đến đỡ cậu lên. Cậu vẫn không nói không rằng. Như một tên mất hồn. Mà cứ để người ta bên cạnh. Muốn làm sao thì làm. Bạch Hán Kỳ nhìn cô hải thở dài. Hey, Đại hải à. Nếu cháu cứ như vậy thì Bạch... Bạch Hán Kỳ trật hưởng lại. Thời khắc này... Không thích hợp nhắc đến ba từ Bạch lạc nhân trước mặt cô Hải Cậu cầm lấy tay của Bạch Hán Kỳ ra Không nói gì Không cho cãi nữa Không khóc lóc nữa Cậu hướng đến trước cửa nhà chính mà đi ra Bước chân lưu siêu siêu vẻ Như người say Ở phía sau Bạch Hán Kỳ lại lần nữa Đi đến giữ trụ cậu nhắc nhở hay Cậu ở lại một hồi rồi đi hả con Cậu im lặng Hất tay ông ta ra Trong đầu trống rỗng Lúc này không quan tâm đến người xung quanh là ai Như thế nào ra sao Cứ như thế mà đi Không nhìn gì ảnh một cái Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi này thật nhanh Chạy thật xa Nếu không cậu sẽ không chịu nổi mà phát điên mất Thấy bóng lưng của cô Hải dần dần đi xa Bà hãy Kỳ lần đầu tiên trong đời Vì một đứa con trai Không thân không thích mà khóc Ông khóc đầy Không phải là vì ông hậu thẹn, lừa dối cậu. Ông khóc là vì nghiệp duyên của hai đứa. Khóc vì sự khi đau khổ của cậu. Khóc vì tình cảm sâu nặng đã dành cho con trai của mình. Cô Hải đi được một nửa đường. Đột nhiên ngã quỷ xuống, hai tay chống xuống đất. Từ nhà bạch lạc nhân bỏ đi. Cậu vô cảm mà đi trên đường giống như một cô hồn vô chủ. Rốt cuộc cho tới lúc này, cậu không nhận được mà khóc thành tiếng, cậu cứ như thế mà quỳ ở đó khóc thất thanh, không ngừng gọi bạch lạch nhân, tiếng đất nghẹn kéo đến, tiếng gọi tên gì thế cũng đất theo. một lão bà đi qua, nhìn thấy cậu quỳ xuống khóc thay lương, bà cũng thấy đau lòng, theo nhìn cậu hỏi: nè cháu, tại sao cháu lại khóc ở đây chứ? Cố hay không hề nghe tiếng của bà lão, cậu như thế mà cứ đi vào thế giới của mình không ngừng khóc không ngừng gọi tên Bạch Lạc Nhân bà lão nghe được tên Bạch Lạc Nhân thì thấy tên này quen quen bà lục nội trong ký nhớ của mình sau đó à một tiếng rồi nhìn cô Hại nói ai vô thấy cái tên này nó quen quen giờ mới nhớ có cậu thanh niên tuấn tú ở xóm bên cạnh cũng có cái tên này đây mà bà lão hốt ngậm ngậy mới nói hey Nhiều tháng này không gặp cậu thanh niên kia gì Cô hãy ngước lên Khuôn mặt hốc hát Tại hai nhìn bà lão Quẹt hai nước hốc mắt Đầm đìa Nước mắt Sau đó chống tay đứng dậy Vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn Cậu đứng lên rất khó khăn Bà lão thấy vậy Giúp cậu đứng lên Tình cờ thấy được trong lớp áo Có nhiều gạt băng Quanh khắp người Mà đau lòng nhìn cậu Quan tâm hỏi Hình này cậu thanh niên trẻ Cậu dù sao khóc thương ai cũng phải xem cơ thể của mình chứ Bây giờ đang là tháng 3 Sắp đến tuyết đầu mùa rồi Thể trạng không tốt nếu ra ngoài làm gì chứ Đến lúc này cô Hải mới nói một câu giọng khen cho Chứ không sao Cậu không nói nữa Từ từ đi ra khỏi con hẻm cuối cùng Bà lão phía sau nhìn cậu lắc lắc cái đầu Sau đó đi về hướng ngược chiều Bạch Lạc Nhân đã trở lại quân trại Cậu về ký túc xá Thì bất ngờ nhìn thấy tôn cánh vệ Đang đứng trước cửa ký túc Miệng ông đang ngầm một điếu thuốc Lưng hướng trước mặt cậu Thay tiếng bước chân tới Ông quay lại sau đó cười nói <cười> Thôi đời ơi gần đây Cũng đã gần một tiếng rồi đó Cậu cứ đứng như vậy nhìn tôi Không mời tôi vào hay sao Bạch Lạc Nhân một lúc mới phản ứng Cậu mở chút khóa Sau đó đưa Tôn Cảnh Vệ vào nhà Ông ta gói xung quanh phòng Không biết vô tình hay cố ý phun ra một câu Nhìn người với chỗ hư Lại thi lại nghịch với nhau Mạnh lạc nhân không gì câu nói đó Mà ngươi ngụng Cậu bê cốc nước lọc cho Tôn Cảnh Vệ Cậu biết con người ông này Rất thích hay nói đùa Là một con người vốn rất tốt Từ khi cậu tới đây luôn quan tâm mình Giúp đỡ mình Dù cậu biết đây không phải là chỉ thị của Cô Y Đình Ông giúp đỡ cậu chính là từ tấm lòng của ông. Tôn Cảnh về uống một ngụm nước, sau đó thở dài, thà nói để Tiểu Bạch. thật ra ta không kỳ thị chuyện này của cậu với cô Hải yêu nhau. Lúc trước ta từng tâm sự với cậu, nói cậu biết tất cả mọi chuyện về Tiểu Hải, thì cậu cũng biết chủ ý của ta rồi. Lúc nhỏ Tiểu Hải được giao quân rất nghiêm chỉnh, đã sớm vào quân đội của cha mình. Tiểu Hải thực sự rất giỡn cha mình Nhưng đồng thời Cậu ấy rất kính trọng lão cố Người cậu yêu thương nhất Vẫn là mẹ quá cố của mình Nhưng Kể từ khi mẹ cậu ấy mất Cậu ấy chỉ mới có 14 tuổi Cậu bị đá kích rất lớn Từ đó mới hình thành tính kích như bây giờ Trải qua Hai năm Tiểu Hải mới hồi phục hẳn Cho đến khi một năm sau Gặp cậu Sau đó hai người yêu nhau Tôi chưa từng thấy sắc mặt của Tiêu Hải biến quá nhiều như vậy Vui có Hạnh phúc có Tức giận và cũng đã có đau khổ ở trong đó Tôi luôn nghĩ Sẽ duy nhất một lần Chứng khi Tiêu Hải thống khổ lúc ở ấy 14 tuổi Không ngờ 4 năm sau cảnh này Lại có thể tái hiện trước mắt tôi Dù cậu ấy đã trưởng thành một lần nữa Đôi dĩ nhi đã kích bất người yêu thương Nhưng tôi không nghĩ lần này Tiểu Hải sẽ không thành lành lại đâu. Có khi, cái tình trạng này sẽ kéo dài hơn nhiều năm nữa. Tôi lần này đến đây, nói những lời này không phải vì tôi yêu cầu cậu đến gặp cô Hải. Mà tôi muốn cho cậu biết Tiểu Hải đã một lần chịu đá kích. Nếu lần này mất cậu nữa, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ngừng chịu đựng như thế nào đâu. Tiểu Bạch rằng, Tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu Nhưng cậu hãy một lần nữa Suy nghĩ thật là kỹ Tuy là người sống theo quy tắc rất khó lay động Nhưng cậu hãy theo hướng của cô Hải Và suy nghĩ cho cậu tha một lần Mà nặc nhiên nghe được lời nói của Tôn Cảnh Vệ Hai tay siết rất chặt Cậu thật sự đã bị lời nói này làm lay động Kể từ khi cô Hải tỉnh dậy Cậu đã đồng lòng rồi Nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng đấu tranh Nếu như cô Hải biết cậu chưa chết Thì hai người lại trốn đi Kết quả đó có lần lặp lại nữa không Quy định có bỏ qua cho cậu và cô Hải hay không Mọi người có chấp nhận mối quan hệ này hay không Chắc chắn sẽ là không Thà để cô Hải đau khổ dài năm Chứ không thể để cậu ấy nguy hiểm Không thể khiến kết quả đó một lần nữa xảy ra Cậu nhớ sự uy hiếp của cô định Ông thà để con mình chết Chứ không chấp nhận mối quan hệ hai người Cậu như sức biết ông ta nói được Nhất định cũng sẽ làm được Suy nghĩ đến đây Cậu trở nên cứng rắn Bắt sang chuyện khác hỏi à, Mà ngày đến đây Chị định nói những lần này hay sao Tông cảnh vệ thấy cậu trốn tránh Cũng không truy vấn tiếp Ông cười nói <cười> Thà đến đây là đi tạm biệt cậu Mà lạc nhân giật mình Cậu nhìn ông nhanh chóng hỏi Tạm biệt hả Đúng tạm biệt cậu Ta ở căn cứ này gần 5 năm rồi Cũng phải chuyển đến căn cứ khác chứ Còn phải thực hiện trọng trách nữa Ta cũng đã hơn 40 tuổi rồi Tùy nhỏ hơn cô thiếu tướng có 2 tuổi Nhưng đã theo ông ấy hơn 20 năm rồi Từ thượng sĩ cho đến thượng tá Cũng đã phải đến lúc làm nhiệm vụ thăng bằng cấp chứ Tôn cảnh dễ như đùa như không mà nói Bạch lạc nhân chăm chú nhìn ông Không nói không rằng Cuối đầu chào ông sau đó Một lần nữa lại chào theo kiểu nhà binh Để tỏ lòng biết ơn và kính trọng Tôn cảnh vệ nhìn cậu cười cười Sau đó đứng lên Vỗ vai cậu nói một câu Con đường quân đội sẽ rất gian nan Ta là người từng trái Nên hiểu rất rõ Nếu cậu đã chọn con đường này Thì cậu hãy kiên cường lên Hãy sống cho thật tốt giàu Nói xong Ông cười ha ha bước đi ra ngoài bạn lạc nhân ở bên trong hướng ra cửa thì thầm một câu. Con đường tôi chọn là con đường duy nhất có thể giúp tôi bên cạnh cô Hải.